Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 493 Nữ tử Đa tạ tiện bối Đinh nhạc đứng dậy đối với ông lão thi lễ nói Ông lão khoát tay áo một cách nói rằng Người ta vẫn tính có chút xuyên phận Trận này cơ duyên đưa ngươi cũng không có cái gì Húng hồ Mặt sau người kia cũng khả năng chưa dùng tới Lục tộc diệt Tầm thứ ba hết rồi rất nhiều năm Đủ để cho ngươi dùng một lát Đinh nhạc lại là cuối trào Trịnh trọng cảm ơn ông lão Dựa theo ông lão lời giải thích Ngày xưa Chính là lục tộc người muốn nhập táo hóa các Còn cũng phải thông qua lục tộc chính mình tầm tầng thử thách Cuối cùng táo hóa các lại tiến hành một lần thử thách Mới có thể đi vào trong đó ngộ đảo Hơn nữa Cái này tiêu chuẩn vẫn có hạn chế Trăm năm đều không nhất định có một vị Lục tục người đều đến ship hàng chờ Bất quá chuyện này đối với đinh nhạc tới nói Sẽ không có nhiều như vậy hạn chế Lục tục diệt Hiện tại hắn chỉ cần thông qua tạo hóa các thử thách là có thể Hơn nữa bây giờ tạo hóa các khí linh thức tỉnh Tuy rằng cũng là trước kia khí linh Nhưng cùng trước đây vẫn còn có chút chinh lịch Dường như tân sinh giống như Cũng không có nhiều như vậy Giáo điều cứng nhắc Tự chủ tính rất lớn Này tạo hóa các cơ duyên Cũng chính là nó có câu nói sự tình thôi Tiện bối không biết ta ba vị này bạn tốt Đinh nhạc thí vua án tam hung hỏi Mà vua án tam hung cũng là một mặt chờ đợi nói rằng Ông lão nghe xong liền ánh mắt nhìn lướt qua U Án Tam Hung, nói rằng: Ba người này tư chất bình thường. Nếu như thật sự thử thách khả năng liền tầng thứ nhất đều có chút miễn cưỡng, nhưng không có quan hệ. Ta có thể đưa bọn họ tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai tiêu chuẩn có rất nhiều. U Án Tam Hung nhất thời vui vẻ, không có cái gì không vừa lòng. Tầng thứ hai cơ duyên đối với bọn họ tới nói đã hiếm thấy đáng quý Xem như là trên trời đi đĩa bánh Đa tả tiền bối U án tam hung vội vã nói cảm ơn Sau đó ông lão lại nói với đinh nhạc tiểu tử Ra khỏi nơi này Mau nhanh chứng đảo tạo hóa Nơi này khả năng không bình tĩnh Phải có điểm lực tự bảo vệ Còn có Được cách kia truyền thừa chí bảo sau liền đi nhanh lên Phiến thiên địa bây giờ đã sắp muốn tử phong Đến thời điểm chính là một vùng đất chết Ai đi vào ai sẽ chết Sau đó cũng không muốn đến rồi Đinh nhạc trong lòng căng thẳng Lần thứ hai đối với ông lão thi lễ Ông lão không biết nguyên nhân gì đối với Đinh nhạc hết sức có hào cảm Có nói một chút phải chú ý địa phương Trong tay vung lên Tạo hóa các bên trong một vệt hào quang chính là xuất hiện bao phủ đinh nhạc Quang mang lói lên Đinh nhạc biến mất ở tại chỗ Mà khu án tam hung tùy theo cũng là bị ánh sáng mang đi Tên tiểu tử này mệnh cách có chút kỳ quái Cũng không đơn giản Hôm nay coi như kết một thiện duyên đi Ai cái kia dương mi lại muốn chứng đảo chân đảo Thực sự rất nhanh Ông lão ở Đinh nhạc mấy người biến mất sau khi nói nhỏ tự nói, hai mắt mông lung khép hờ, thật giống liền muốn ngủ. tạo hóa các tầng thứ ba. Đinh nhạc xuất hiện ở một cách bộ đoàn bên trên. Lầu các yên tĩnh, từng sợi từng sợi ánh sáng trên không trung lưu chuyển, trôi nổi bồng bềnh, lộ ra mông lung huyền diệu ánh sáng. Để đinh nhạc chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cách liền đi vào một loại trạng thái kỳ diệu chi bên trong Tự tỉnh không phải tỉnh Như là ngộ đảo Nhưng lại có chỗ bất đồng Trong lầu các cái kia từng sợi từng sợi ánh sáng cũng là chịu đến dẫn dắt sống như lưu chuyển mà đến Đi vào đinh nhạc trong cơ thể Có thể rõ ràng nhìn thấy Đinh nhạc trong cơ thể đoàn kia tạo hóa chi cơ thả ra ấm ánh vô lượng ánh sáng Đang rung động Ngơ hồ có nói âm ở nổ vang từng trận Cái kia từng trận nói âm lưu chuyển đinh nhạc toàn thân Xúc động đinh nhạc pháp lực Tiên thể Nguyên thần Hiết thay tất cả Tạo hóa chi cơ bắt đầu trưởng thành Dùng tốc độ khó mà tin nổi ở cô động Đồng dạng một màn cúng xuất hiện ở tầm thứ hai. U án tam hung trong cơ thể tạo hóa chi cơ trong chốc lát chính là tiểu thành. Hào quang rực rỡ. Làm người ta giật mình. Sau một ngày. Đinh nhạc bốn người quang mang lói lên. Bị một luồng quang mang cho trực tiếp tung tiểu thế giới này. Âm âm âm té xuống đất. Ai nhả? Ú sơn kêu đau đớn lói lên tỉnh táo lại Ảnh chân dung của hắn địa chân thực chính là chóng váng đầu hoa mắt Hoàn chỉnh táo hóa chi cơ U chủ lập tức liền từ trên mặt đất bính lên kêu to Tỏ gió vẻ khó mà tin nổi Nghe hắn như vậy một gọi Cách khác hai hung cũng là tỉnh ngộ lại tự thân vừa nhìn Nhất thời đều là nhích miệng nở nụ cười Hoàn chỉnh táo hóa chi cơ U án tam hung đều là như vậy Nay hạnh phúc đến quá nhanh Để bọn họ có chút chưa kịp phản ứng Đinh nhạc cũng là ngay đầu tiên phản ứng lại Hắn cũng còn tốt Trực tiếp chính là đứng trên mặt đất Đinh nhạc tâm thần chìm vào trong cơ thể Nhất thời bị trong cơ thể đoàn kia Tảo hóa chi cơ cho chấn động rồi Vô hạ Đinh nhạc trong đầu chỉ bước lên hai chữ này Đầu tỉnh tỉnh Vốn nguyên vô hạ đảo cơ A Cái kia không phải chỉ có ở tạo hóa cường giả trên người mới phải xuất hiện đảo cơ sao Đinh nhạc không khỏi nuốt nước miếng một cái Thật nửa ngày mới phản ứng được Đa tả tiện bối Đinh nhạc bốn người quay về cái kia đã đóng chặt cửa đá Lần thứ hai thi lễ cảm tạ mới rời đi Ở đinh nhạc mấy người rời đi không đến bao lâu Một bóng người chính là xuất hiện ở bên trong hang núi này Cửa đá lặng yên mở ra Người kia đi vào mảnh này tàn tạ bên trong tiểu thế giới Đi theo ta đi Tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói Âm thanh như chim sơn ca giống như cảm động dễ nghe Tay ngọc nhẹ dương Muốn thu đi tạo hóa các Nhưng vào lúc này Không chờ cái kia tạo hóa các khí linh xuất hiện Mấy bóng người đột nhiên từ cửa đá kia ngoại điện xạ mà đến Một người trong đó ánh mắt quét qua Nhất thời thân thể đều là kích động rung động Cười to nói Hay, hay được Dĩ nhiên là tạo hóa các Thực sự là không uổng chuyến này a Như vậy trí bảo thật sự là lớn cơ duyên a Này còn phải đa tả vị đảo hữu này a thực sự là may mắn người Có một người nhìn về phía vị kia Tuyệt mỹ nữ tử cười nói Lời nói mang theo cười gần Âm tục người Tuyệt mỹ nữ tử đôi mi thanh tú hơi nhíu Đánh giá một chút mấy người Nói rằng Bản tỏa thiên âm thiên chủ Ngươi chính là vị kia vẫn luôn trốn ở Tư không chi thành lục tục may mắn Còn sống sót công chúa đi Lục tục hoàng tục huyết thống Quả nhiên bị bản tỏa đoán đúng Ngươi vẫn là trở về Những năm này không có bạc trở à Mấy người bên trong có một người mở miệng Ánh mắt mang theo sát ý Cười nhạo nói Âm tục Hốn đồn bên trong một đại chủng tục Trong tục có vô thượng đảo tôn tỏa trấn Thống ngự 100 thiên Ở trong hốn đồn cũng là một cái cường thịnh thiết lực lớn Mà giờ khắc này trước mắt mấy người này Nhưng đều là âm tục một thiên tri thiên chủ Đạo Hạnh thâm hậu Thần thông quảng đại Đặc biệt cái kia thiên âm thiên chủ Càng là quy danh hiển hách Còn có một chút chính là âm tộc Cùng lục tộc bản thân thì có oán cừu nặng Từng bảo phát quá nhiều thứ chiến tranh Mà lục tục diệt sau khi Âm Tộc cũng là truy sát lục tục may mắn còn sống sót tục nhân ác nhất thế lực Mang theo một luồng đuổi tận giết tuyệt khí thế Vốn là may mắn còn sống sót lục tục người hẳn là cũng không có thiếu Nhưng cho tới bây giờ Nhưng là mai danh ẩm tích rất nhiều Rất hiếm thấy Như Dương mi Đại Tiên trước kia cũng không biết bị truy từng giết bao nhiêu thứ Cậu tử nhất sinh mới chạy ra đại nạn Cho bổn cô nương cút ra ngoài Tuyệt mỹ nữ tử mở miệng Mặt mày mang sát Đã mất đi thần Tôn Sơn vậy cũng yêu khiến người ta không nhìn được yêu thích khí chất Trái lại mang theo một luồng không cho phép kẻ khác kinh nhận khí chất Ánh mắt lạnh léo nhìn về phía mấy vị kia thiên chủ